Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hay ngoại. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 11 giờ trưa mỗi ngày. Bà Tâm An tiếp tục đồng hành cùng tác giả Anna gửi đến cho quý vị tập 13 của câu chuyện Ân tình và Tội ác. Câu chuyện của chúng ta càng ngày càng ly kỳ và hấp dẫn, bởi vì ngày hôm nay cô gái tên là Vĩ Hạ, có một thân phận mới tên là Trúc Linh, đã đưa con trai của mình đi sinh sống ở một đất nước khác và không còn nhớ gì đến anh chàng Hoàng Quân nữa. Vậy thì cuộc sống của Vĩ Hạ sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 13 của câu chuyện này, Tâm An lại xin của quý vị thêm vài giây nữa để gửi đến cho quý vị những sản phẩm mới nhất về phong thủy được Tâm An và ekip À, kết hợp với tiệm đồ bình an gửi đến cho quý vị. Thế nên quý vị ơi hãy bấm vào giò hàng Shopee được tâm an ghim ở góc trái của màn hình và ghim cả dưới phần bình luận nữa. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. ngày lập tức sau đó, Đôi đồng từ sâu hút của Hoàng Quân Giãn ra hết cỡ Anh căng mắt nhìn chủ kênh Đã hợp tác với kỳ phút Trong suốt mấy tuần qua Hoàng Quân như không dám tin vào mắt mình Và sự cảm nhận từ đáy tim mình Bàn tay của anh xiết chặt điện thoại Miệng anh lắp bắp Vĩ hạ sao Là vĩ hạ thực sao Người con gái trong đoạn clip Đôi tay nhỏ nhắn Động tác thuần thục đào những gốc khoai mì Dưới lòng đất lên Hai giây sau đó Hoàng quân trên đầu như sớm có khói Mẹ kiếp Cậu dám thả thính vợ của sếp à Lái xe nhanh lên Mạnh trường nằm không cũng bị dính đạn Cậu ta khóc không thành tiếng Vội vàng chui vào trong ghế lái xe Vừa rồi cậu ta vừa nghe Một câu chuyện hoang đường gì thế Phụ nhân của sếp tổng Là tiên nữ đồng quê sao Làm sao lại có thể là cùng một người Còn bà nó Vậy mà cậu dám Ai, này thì lưu số anh đi, này thì khen phu nhân xinh đẹp, xếp quần vừa rồi không xe xác cậu ra là may mắn của cậu lắm rồi. Giây phút này nếu như có một điều ước, Mạnh Trường chỉ ước có ai đó đưa cho cậu cái quần để đội lên, cho dù đó là một cái quần rách, cậu cũng chấp nhận. Chiếc xe Bentley sau đó không đến công ty nữa mà hướng thẳng về cao tốc đi một mạch đến thị trấn Lạc Dương ở vùng núi tỉnh Đông Linh. Vài tiếng sau, Trúc Linh lúc này đã live stream được một lúc, cô vừa nấu nướng vừa hăng hái trò chuyện vui vẻ và giới thiệu sản phẩm có ưu đãi độc quyền của Key Food. Trên màn hình điện thoại, vô số bình luận nối nhau, nhảy lên không ngừng nghỉ. Trúc Linh đương nhiên không trả lời ngay để giải đáp được hết tất cả. Tuy nhiên, cô cũng đọc lướt, được và sau đó chọn giao lưu với một số câu hỏi nổi bật. Ngoài những bình luận hỏi về tư vấn sản phẩm, Còn có nhiều bình luận gào thét cô, hãy cho bọn họ xem gương mặt không che màn của cô. Trúc Linh tiếp tục livestream sang cách làm trà giò chiên. Cô dùng bánh tráng của ký phút để cuốn trà, vừa làm vừa tấm tắc khen ngợi sản phẩm để người theo dõi mạnh dạn chốt đơn. Mắt xem livestream của Trúc Linh càng ngày càng tăng lên, nếu như có cái đà này, buổi livestream bán hàng hôm nay chắc chắn sẽ xô đổ thêm nhiều kỷ lục nhất. Tuy nhiên ở đời vốn không nói trước được điều gì. Bầu không khí lai chim nhộn nhịp, đột nhiên nhảy lên nhiều bình luận, mang lời lẽ công kích và xúc phạm. Sắc mặt Trúc Linh sau chiếc mặt nạ che có chút trắng bệnh. Đọc qua những dòng bình luận miệt thị cô, cánh tay đang làm bếp của Trúc Linh, bỗng run dày mất bình tĩnh. Cô hít sâu mấy hơi, cố gắng cuốn cho xong nốt trà giò. Eo ơi, bí mật có con ở nước ngoài rồi nhá, đừng có nói là đi đẻ thuê, cho đại gia nha, tiên nữ ơi là tiên nữ. Đúng là Dĩ vãng dơ giấy, dễ gì dấu diếm. Lý do cô ta giấu mặt là đây sao? Sợ người ta phát hiện mình có con, thì không còn được người ta hâm mộ đấy. Đứa nhỏ có nên tội tình gì, mà có người mẹ như nó? Có con thì nhận, có cái gì xấu hổ đâu mà giấu. Vậy là có con rồi à mọi người? Sao lên trả lời fan thì bảo chưa có chồng nhỉ Không ngờ người giỏi giang như tiên nữ, cũng là mẹ đơn thân. Tên chó thảo mắt mù như thế. Kêu gọi tẩy chay ki phút đi tẩy chay cả cô ta nữa. Người ta có con thì sao, giấu đi bởi vì không muốn gặp phải mấy cái miệng soi mói của mấy bà đấy. Thế nên tôi à, quyết định ủng hộ chị đến cùng. Mày là chúc linh luôn xuất hiện với hình tượng che mặt, nếu không lúc này cộng đồng mạng sẽ soi ra được biểu cảm của cô đang vô cùng sượng sùng. Chuyện cô giấu thông tin của Nemo chỉ đơn giản bởi vì cô không muốn đời tư của hai mẹ con bị người ta mang ra bàn luận và mổ xẻ. Nemo chỉ mới hơn 3 tuổi nhỡ đâu việc cô làm trên kênh tiktok không được thuận lợi Nhiều lời dị nghị sẽ làm ảnh hưởng đến tuổi thơ của con trai Nemo sinh ra không có ba Cô không muốn con lại chịu thêm bất cứ sự ấm ức nào nữa Nhưng mà cô rõ ràng chỉ nói mình không có chồng Chứ có bao giờ cô nói rằng mình không có con đâu nhất định phụ nữ có con thì cần phải có chồng à Trúc Linh gói xong mớ trả giò Trước vô số bình luận trả đạp Có bênh vực cô Có nhất thời chưa biết nên xử lý Cơn khủng hoảng này ra sao Cô vội vàng lúng túng Xoay đi đến tủ bếp phía sau Giả vờ để lấy chảo Thật ra chảo chiên cô chuẩn bị sẵn ở bên dưới Nhưng bởi vì quá sốc Cho nên muốn tránh đi một lúc Để không cần phải đọc những bình luận sát thương Trên màn hình đang chảy Trúc Linh mở tủ bếp phía trên Để lấy chiếc chảo Bởi vì hơi quá tầm với cô Nên cô đành phải nhấc ghế đầu để đứng lên Nghĩ đến hình ảnh cô và nhóc Nemo bị người ta chụp trộm, tung tin lên mạng, lòng cô đau như bị ai đó cắt xé. Cô mỗi ngày đều cố gắng không ngừng nghỉ, chỉ mong con trai mình có một tuổi thơ yên bình và một tương lai tốt đẹp. Cô thực sự đâu có lừa dối, cộng đồng mạng cái gì đâu chứ. Trục lình cắn khóe môi muốn bật máu, cô vườn tay mở tủ bếp để lấy chảo, đột nhiên đầu óc bị một cơn quay cuồng ập đến. Toàn thân cô chao đảo như thuyền thúng lênh đênh giữa biển khơi. Cô loạn troạc, ngã từ trên ghế đầu xuống. Bà xã Nghe thấy một giọng nói ngọt dịu cảm nhận có hơi thở nóng rực vần quanh chốc mũi cô. Trục Linh mở mắt dần dần cô cảm nhận bản thân mình đang nằm gọn trong vòng tay của một người đàn ông có ngũ quan tuấn tú. Anh ôm cô trong lòng kịp lúc ngăn cô ngã sõng xoài xuống mặt đất. Để em vất vả rồi. Anh đúng là tiên chó mắt mù đó Trúc Linh ngờ ngắt chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện Người này là ai đây Tại sao lại chạy đến đây Thân mật gọi cô hai tiếng bà xã chứ Còn nhận là Mình chính là tên chó mắt mù kia Cô vừa mở miệng Định bụng chất vấn Nhưng mà chó mắt mù lại nhanh tay hơn Vươn tay giật mạng che mặt của cô xuống Sau đó anh bá đảo hôn xuống Độc chiếm cánh môi đang đè lên Của cô lúc này Trên màn hình điện thoại cư dân mạng xem live bùng nổ, trái tim và hoa hồng dội đến một lượng khổng lồ. Bởi vì người đàn ông vừa mới xuất hiện trong live stream của tiên nữ đồng quê, rất là cao lớn. Đôi chân anh ta dài thẳng tắp, anh ta đứng xoay lưng về phía camera, cho nên đã thuận lợi che chắn được gương mặt của cả hai người bọn họ. Họ hôn nhau rồi đấy. Có phải là tôi vừa nghe anh ta gọi, bà xã hay không? Kịch bản live stream bây giờ phát triển thật. Nâng lên một tầng cao mới rồi. Này, đây là diễn hay là thật vậy mọi người? Chiều trò kích thích mắt xem đấy. Tiến nữ là hoa có chậu rồi sao? tan nát trái tim con dân của tụi tôi. Mọi người ơi, sò hàng hết sạch sản phẩm rồi Cảm thấy tình thế càng lúc càng rối ren trợ lý của Trúc Linh hết cách, vội vàng ngắt kết nối live stream. Màn hình điện thoại trở thành một màu xám xịt những bình luận hóng biến cũng không còn nhảy lên liên tục nữa. Trục Linh lúc này mới hoàn hồn, cô đầy mạnh người đàn ông đang hôn cô ra. Không quên thẳng tay, tát cho anh ta một cái vang dội Đồ chó, anh là ai? Tôi sẽ kiện anh vì tội, giảm sữa người khác. Hoàng Quân bị tát đột ngột, một tay ôm má. Sau đó anh đần mặt ra kêu than. À, kìa, anh... Vừa rồi đúng là anh có phần hơi phấn khích thái quá. Cũng vì đã hơn 3 năm rồi mới nhìn thấy... Cô bằng da bằng thịt ở ngay trước mặt mình Anh quên mất một chuyện Là cô đã bị mất trí nhớ Nhưng mà anh nhận ra cô Tuy mất trí nhớ Nhưng cách nói chuyện của cô Vẫn không thay đổi so với trước kia là mấy Bà xã Anh là chồng của em Là ba của con trai em Hoàng Quân kiên nhẫn Sau đó hấp tấp nói ngay Chỉ mong rằng cô sớm nhận ra mình Và nhớ lại tất cả mọi chuyện Trúc Linh nhìn tiên chó mắt mù bằng da Bằng thịt ở trước mắt Bằng một ánh mắt đa nghi Người đàn ông áo vét xám đen Khoác ngoài áo sơ mi Quần âu và giày da hàng hiệu Cương mặt anh ta ngũ quan đẹp đẽ vô cùng Hài hòa vô cùng Chiều cao lại vô cùng vượt trội Thực sự mà nói rằng Trong anh ta có mấy phần Giống với nhóc Nemo nhà cô Người này thực sự là tên chó được Bắt cá bằng lưới Làm cô có bầu rồi quất ngựa truy phong đó sao Sáng người này Hình như đúng là anh ta thật Anh nói gì? Anh là chồng của tôi. Vậy giấy hôn thú của chúng ta đâu? Trúc Linh nói xong lên xòe một bàn tay ra, hai mắt dương lên chờ đợi. Hoàng quân nhất thời cứng hỏng. Trước đây anh và Vĩ Hạ vốn chỉ có một tờ hợp đồng hôn nhân, thời hạn chỉ có 2 năm. Sự định sau khi anh đi công tác về, sẽ cùng với cô đi đăng ký kết hôn. Sau đó sẽ cho cô một đám cưới, như cổ tích vậy. Thế nhưng mọi chuyện rốt cuộc đều không được suôn sẻ Vị Hạ, anh biết em bị mất trí nhớ Cho nên mới quên mọi chuyện giữa chúng ta như thế Vị Hạ, thời gian qua anh rất nhớ em Những ngày tháng, xa em đối với anh giống như địa ngục vậy Ngày mai, anh đón hai mẹ con em về nhà nhá Anh tin rồi từ từ, em sẽ lấy lại được ký ức đã quên Nghe anh ta nói một chàng dài như vậy Chúc Linh vội vàng rụt tay Cô đổi sang khoanh vòng tay trước ngực Anh nói nhiều như vậy Ây Ai... Thì ra là anh nhầm người rồi. Tôi tên là Trúc Linh. Tôi không phải là tên Vĩ Hạ đâu. Trúc Linh sao? Hoàng Quân hơi ngạc nhiên. Sau đó liền nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Đây chắc chắn là do chú Thiện đã làm ra chuyện này, đổi tên của cô. Bởi vì ông ta đã thay tên cho Vĩ Hạ cho nên mới khiến anh gặp khó khăn trong quá trình tìm kiếm cô trong suốt mấy năm qua. Trúc Linh bây giờ cong môi, mắng thầm tên đàn ông Trăng Hoa bay bướm. Anh ta rốt cuộc đã chơi qua bao nhiêu cô gái mới không nhớ được tên của cô. Thôi được rồi, tôi tạm thời bỏ qua cho anh một lần. Bây giờ anh tránh ra một bên đi. Vừa rồi vì anh mà trợ lý của tôi phải ngắt livestream đột ngột. Như vậy thực sự có lỗi với nhãn hàng đã hợp tác và tôi có lỗi với người đang xem để mua hàng. Nếu như xếp bên kia phút mà biết tôi là người làm việc kém chuyên nghiệp như vậy, sau này không còn lần nào hợp tác với tôi nữa, tôi sẽ không có tiền mà nuôi con đâu. Tránh đường Nói xong cô lập tức xoay người Muốn bước đến để bắt đầu phát lại livestream Nhưng còn chưa bước được hai bước Khủ tay của anh liền nắm chặt lấy cô Hoàng Quân kéo mạnh Sau đó ép cô dựa vào thành bếp Hai tay thuận thế Trông xuống Khóa chặt cô bên dưới mình Sau này em muốn ký bao nhiêu hợp đồng Trả bấy nhiêu thủ lao Đều cho em hết Hôm livestream hôm nay như vậy Là quá đủ danh số rồi Thắt lưng của Trúc Linh Chẳng phải thành bếp khẽ nhói đau Cô hơi ngửa ra sau Nhịp tim mỗi giây một gia tăng tốc lực Cô tròn xem mắt Như không tin vào mắt mình Này anh nói gì thế ha Anh nói cứ như thế Anh là sếp của kỳ phút không bằng Nếu như em muốn biết Vậy anh tự mình giới thiệu với em Anh tên là Phạm Hoàng Quân Nghe đến tên anh Em thấy quen thuộc cô đúng không Em nhớ ra mọi chuyện rồi chứ Hoàng Quân vô cùng xót sáng hỏi Trúc Linh vẫn còn trong tư thế bị lồng ngực anh vây lấy. Cô chố mắt ra nhìn chằm chằm người trước mặt. Cô muốn biết khi nào? <cười> cô chả biết ai cả. Cô chỉ đang hỏi anh ta có phải là dếp của Kỳ Phút hay không thôi mà. Nhưng trong đầu Trúc Linh chợt nhớ lại bàn hợp đồng được phía Kỳ Phút gửi cho cô khi có sẵn chữ ký của Tổng Giám Đốc. Thực sự người đàn ông này là vị Phạm Hoàng Quân đó sao? Cô lại chợt nhớ Mình từng hỏi cậu thiện về họ của ba nhóc Nemo. Trúc Linh đột nhiên trợn mắt như không tin vào mắt mình. Phạm Hoàng Quân sao? Cô không nghĩ ra được mọi chuyện, lại trùng hợp đến khó tin như vậy. Bao của nhóc Nemo, ông chủ lớn mà cô đang hợp tác mấy tuần nay. Thật ra đều là cùng một người, mang họ Phạm, tên là Sở Khanh này sao? Trúc Linh vội vàng đưa tay đầy mạnh anh ra, cô đò mặt tía tay vì tức giận, cô nói lớn. Tôi biết rồi, đồ chung tình yếu, anh đi phối giống làng trên xóm dưới, không ai dính bầu. Bây giờ vô tình nhìn thấy tôi và con trai tôi bị bóc phốt trên mạng, thì anh chạy đến đây, muốn nhận vơ vợ con mang về nhà chứ gì. Tôi nói cho anh biết, sao bao nhiêu chuyện tệ bạc anh làm ra cho tôi, anh đừng nghĩ rằng dùng chút quyền thế mà ngang ngược, muốn bắt con của tôi đi. Này, tôi nói cho anh biết tôi có võ đấy, dù anh có đẹp trai, tôi cũng đấm anh không trượt phát nào vào mặt đâu. Hoàng Quân nhất thời đưa người Giống như một cỗ máy Bị treo báo lỗi Trung tình yếu là sao? Là tinh trùng yếu có phải không? Yếu? Yếu mà chỉ mới làm cô hai lần Đã khiến cho cô to bụng rồi Không biết nếu mạnh Thì còn sẽ như thế nào đấy Mất một lúc mới khôi phục được trạng thái Anh xoay người nói tiếp Vị hả? Anh không có Chưa kịp nói hết câu Anh liền chợt nhận ra rằng Cô đã bỏ chạy đi đâu mất Hoàng Quân vội vàng đuổi theo cô, nhìn thấy cô leo lên xe hơi cá nhân rồi tự mình đánh lái. Sau gần 4 năm gặp lại, cô tuy vẫn mang tính cách thẳng thắn vốn có nhưng lại có thêm nhiều điểm khiến cho anh bất ngờ. Vừa nãy cô nói mình có võ sao? Cô còn biết lái xe, căn nhà vườn để quay video này, tất cả đều do một tay cô sắp xếp và quản lý sao? Suốt đoạn đường từ thành phố đến đây, Hoàng Quân đã xem không sót một video nào trên kênh của cô. Cô làm tất cả mọi thứ Kể cả việc nấu ăn rất ngon Và rút cuộc Cô phải trải qua những ngày tháng vất vả như thế nào Mới khiến cho cô học cách mạnh mẽ Vượt lên tất cả như vậy Đi đến đây anh ba phần tự hào Nhưng bảy phần còn lại Thì vô cùng xót thương cho cô Hoàng quân sau đó nhanh chóng leo lên xe Của mạnh trường đợi sẵn ra lệnh lập tức đuổi theo cô Ngồi bên trong xe Anh lại một lần nữa dán mắt Vào những tấm ảnh Mà bài báo mạng của kênh nạc danh Đã tung ra để bóc phút cô Hình ảnh cô bụng to vượt mặt Ngồi thui thủi trước cửa phòng khám thai Hình ảnh hai mẹ con cô dưới trời chiều Chập trọng tối Mới dắt nhau rời khỏi trường mầm non Trái tim anh như bị bóp nghẹn Đau lắm, đau đến mức không thở được Người chụp ảnh Được những bức ảnh này Không cần biết dùng cách nào Phải tìm cho ra hắn Và kẻ đứng đằng sau hắn cho tôi Còn nữa, xem hắn đã chụp bao nhiêu ảnh Đều phải lấy về hết cho tôi Anh hùng hàng quát lớn Giọng nói khàn đục như thể Muốn nuốt tươi những kẻ Cố tình hãm hại mẹ con cô Nếu những bức ảnh này được mang đến cho anh sớm hơn Thì hai mẹ con cô Không cần phải chịu quá nhiều thiệt thòi như vậy Mạnh trường nghe xong Lễ độ đáp lại Dạ vâng thưa sếp Mạnh trường tập trung lái xe thêm một lúc Thì đuổi kịp vĩ hạ Hoàng quân nhìn thấy cô đỗ xe gần cổng Của một ngôi trường mầm non Sau đó bước đi vào bên trong Nhận ra quang cảnh náo nhiệt đông vui Ở trong sân trường mầm non Hoàng Quân cũng biết được nhà trường Đang tổ chức một lễ hội cho các bé Hoàng Quân chỉ có một tấm ảnh Của con trai lúc mới sinh Được anh bọc khung cẩn thận Để trên tủ cạnh đầu giường Mỗi ngày anh đều ngắm con trai nhỏ Tự hỏi thằng bé Đã lớn thành bộ dạng như thế nào Mỗi ngày trôi qua Anh đều chưa bao giờ từ bỏ quyết tâm Tìm lại hai mẹ con cô À, có lẽ ông trời đã động lòng, cho nên một lần nữa đưa đường chỉ lối để gia đình nhỏ của anh có ngày được đoàn tụ. Những bức ảnh chụp chung Vĩ Hạ và nhóc Nemo trên báo mạng sáng nay đều được làm mờ đi gương mặt của trẻ nhỏ, cho nên Hoàng Quân rất nóng lòng được tìm thấy con trai. Hoàng Quân xuống xe ngay sau đó, háo hức xải những bước chân, vội vàng chạy vào trong trường Mầm Non. Trong khuôn viên sân trường Có một đám đông tụ lại ở một góc huyên náo Một cách vô cùng bất thường Đánh nó đi, đánh nó đi Con muốn đạp cho nó chảy máu Giọng một đứa trẻ đang gào họng Khóc giống lên Nói ra mấy lời hung dữ bạo lực So với độ tuổi của nó ngay bên cạnh mẹ của đứa trẻ Đang hạ giọng rỗ rành không ngớt Nhưng lạ thay càng rỗ rành Càng khiến cho thằng bé đó khóc to hơn Người mẹ xót con nên tức tối đứng dậy Chống nạnh và quát lớn Làm mẹ mà không biết dạy con. Con trai của cô đẩy con tôi ngã. Cô bắt nó xin lỗi con trai tôi mau. máu lên! Trúc Linh lúc này đang bế nhóc Nemo trên tay. Cố gắng kiềm chế lừa giận. Đang sôi sụp trong lòng. Cô nhẹ nhàng đáp. Vừa rồi tôi nhìn thấy con trai chị. Suýt thì cắn con tôi. Để giành xích đu. Thằng bé chỉ tự vệ. Nên mới đẩy con chị ra thôi. Lực của đứa trẻ con 3 tuổi không quá mạnh. Trong khi con chị thì 4 năm tuổi rồi. Nếu con tôi không nhanh chí... Sợ rằng bây giờ đã bị con của chị cắn đứt ra đất thịt rồi. Tôi còn chưa bắt con chị xin lỗi. Việc gì bọn tôi phải xin lỗi con chị. Con chị là bảo bối trân Châu Còn con của người khác thì là đá cụi hay sao? Người mẹ kia nghe xong càng thức ói máu. Cô ta là vợ của một giám đốc chi nhánh. Bản thân cô ta cũng nhờ đầu cơ bất động sản mà kiếm được một khoản kha khá. Gia đình cô ta cũng thuộc hàng có chút tiền ở trong cái vùng này. <cười> Vậy mà ngày hôm nay... Lại bị cái thứ hạ đằng này gây khó dễ Con muốn đánh mạnh nó Mẹ ơi đánh nó đi mẹ Đứa trẻ kia nằm lăn ra bãi cỏ Của sân trường gào thét Ăn vạ để đạt được mục đích của nó Người mẹ kia sau đó Bị cơn tức giận chi phối Lao lên tốm lấy tóc của Trúc Linh Để giật xuống Nhưng cánh tay cô ta còn chưa kịp chạm đến Đã bị một lực đàn ông mạnh mẽ Ngăn cản và hất tung ra Người mẹ kia bị một lực mạnh hất ra càng điên tiết hơn, muốn một lần nữa bất chấp xông tới. Ngay lập tức sau đó vài cô giáo đã vội vàng chạy đến can ngăn cuộc tranh cãi này. Bởi vì không muốn ảnh hưởng đến bầu không khí lễ hội vui vẻ của các bạn nhỏ, cô giáo liên tục hạm mình, thuyết phục người mẹ kia, xin giữ bình tĩnh. Đứa nhỏ thân hình béo trục vẫn không ngừng khóc giống lên, được một cô giáo khác bế đi và dỗ rành. Người mẹ kia chưa nguôi giận. Tiếp tục lên tiếng, quát tháo, không xem ai ra gì. Này cô giáo, các cô mỗi tháng chỉ biết thu tiền hay sao? Tôi tốn kém cho con tôi học ở ngôi trường này, không phải để con tôi bị đối xử như thế. Tôi muốn gia đình này, phải xin lỗi mẹ con tôi. Nhìn qua dáng vẻ của cặp vợ chồng trẻ trước mặt, cô vợ trang phục đơn điệu, không đáng nói. Còn tên chồng thì toàn thân âu phục trình tê như vậy. Người mẹ đoán chắc, chắc là chỉ thuộc hạng môi giới nhà đất. Hoặc là nhân viên bán ô tô cần ăn diệt để phong bạt mà thôi. Trúc Linh vô cùng ức chế. Thực sự lúc này cô chỉ muốn cãi tay đôi. Cô! Chị ta nói ra mấy lời này có khác nào hạ thấp đạo đức nghề nghiệp của các cô giáo đâu chứ. Nhưng mà Trúc Linh còn chưa kịp phản bác thì người đàn ông bên cạnh đã nhanh hơn cô một bước. Tôi thấy trên kia có camera đấy. Hay là gọi ban giám hiệu trích xuất thì rõ. Xem rút của con trai tôi hay là con trai của chị mới là người giờ thói xấu trước. Trúc Linh nghe xong chớp chớp mắt. Ba chữ con trai tôi được anh ta nói ra thận miệng ghê gớm. Làm cho Trúc Linh giây phút này cũng bị nhập tâm theo. Cô hoàn toàn nghĩ rằng ba người bọn họ là một gia đình thực thủ. Cô hất mặt vanh vanh chờ đợi người mẹ kia sẽ trả lời như thế nào. Nhóc Nemo từ nãy tới giờ bị người đàn bà kia vô duyên quát lớn. Cho nên đang còn rất sợ, cứ nép vào cổ của mẹ. Lúc nghe coi chú bên cạnh mẹ. Lúc này lại được chú gọi là ba, nhọc lèn lén nhìn mặt. Người mẹ vì bản tính thích chiều hư con, nên từ nãy tới giờ không kịp để ý. Ở góc tường có gắn camera, quay trực diện về phía này. Chị ta trong lúc đang ngồi bấm điện thoại, thì nghe con trai khóc toáng lên, liền chạy tới. Không hỏi rõ đầu đuôi, đã hung dữ mắng đứa trẻ, ở gần con trai của chị ta nhất. Hoàng Quân tỏ thái độ kiên quyết, tiếp tục nói. Cô giáo, phiền cô đi thông báo với ban giám hiệu giúp tôi. Chúng tôi đợi đoạn băng ghi hình. Người mẹ kia nhất thời chưa biết nên xử trí ra sao, thì thấy bóng dáng của chồng mình từ xa đi đến. Chị ta liền vờ nói ngay. Cô giáo, bà của bon đến rồi. Cô cũng biết đấy, bà Coupon làm giám đốc nên rất khó tính. Để ông ấy biết con cha bị bắt nạt, sợ là tên tuổi của nhà trường ngày mai. Sẽ sáng nhất các trang báo cũng không chừng. Để mặt các cô giáo nên chuyện này. Thôi, tôi không truy cứu nữa. Nhưng nếu còn có lần sau, tôi sẽ chuyển trường khác cho cô Bon đấy. Các cô giáo thái độ dĩ hòa vi quý, cho nên chỉ đành vâng vâng dạ dạ với người mẹ. Người mẹ sau đó hất mặt, quay lưng bỏ đi. Trục Linh nhìn theo bóng lưng của chị ta, còng môi mắng thầm trong lòng. Nếu không có con trẻ ở đây, cô không chắc mình có nhìn được người đàn bà bẩn tính kia hay không? Nemo, con chào chú Quân đi, vừa rồi chú ấy giúp đỡ cho hai mẹ con mình đấy. Trục Linh thôi không thèm quan tâm đến người khác nữa, cô quay lại nói với con trai của mình. Hàng mày của Hoàng Quân lập tức nhíu lại, khi nghe từ chú thoát ra từ môi của cô. nhóc Nemo ngầng mặt, lễ phép. Con chào chú Quân ạ. Nhọc còn 3 tuổi, phát âm đang còn ngọng nghịu đôi chỗ, bộ dạng của nhóc hình như cũng không được hào hứng. Vừa nãy nhóc thoáng nghĩ Ai, giá như chú quân này là ba của nhóc thật thì tốt. Trúc Linh không nhận ra sự ủ rũ của con trai bởi vì cô đang bận sao nhãng điện thoại trong túi liên tục kêu lên. Cô lồi điện thoại ra xem tên sau đó cúi người đặt con trai đứng xuống đất. Nemo tham gia lễ hội ẩm thực cùng với các bạn nhé. Mẹ nghe điện thoại một chút xong rồi mẹ vào cùng với con được không nào? Vâng ạ. Nhớ là không được đánh nhau đâu đấy tranh rảnh bất cứ cái gì với các bạn Làm mẹ buồn, nghe chưa nào Vâng ạ, con ngoan lắm Cô xoa đầu con trai Rồi vội vàng xoay lưng đi đến một góc thưa người Để nghe điện thoại của trợ lý Có lẽ vì lúc nãy cô tắt livestream đột ngột Mà chưa đưa ra thêm bất kỳ thông báo nào Cho nên người bên nhãn hàng Muốn liên hệ để tìm lời giải thích từ cô Nhóc nề mồ nhìn thấy mẹ mình đang tập trung nghe điện thoại Sau đó nhóc không vội vàng Gia nhập lễ hội Mà đưa mắt nhìn chú quân trước mặt Hoàng quân trống một chân Quỳ xuống Điều chỉnh tư thế Sao cho đầu của anh bây giờ Ngang với nhóc con Nemo bây giờ khác rất nhiều So với bức ảnh Lúc mới chào đời Hoàng quân mê mẩn ngắm nhìn con trai Bằng ánh mắt cưng chiều khôn xiết Là phúc tổ tiên 18 đời nhà họ phạm Để lại anh Mới có vợ giỏi Con ngoan thế này Thằng bé trông rất đẹp trai Điểm này phải nói là giống anh Không thể nào lệch đi đâu được Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy Nemo là một cậu bé thông minh Và vô cùng lanh lợi Hoàng quân hắng giọng hai cái Sau đó nói với con trai Không được gọi là chú Phải gọi là ba Con nhớ chưa nào Nhóc Nemo nhẹ nhàng lắc đầu Hồn nhiên và đáp ngay Sao phải gọi chú là ba ạ Hoàng quân tiếp tục nói Bởi vì ba chính Là ba Maglin của con Thời gian qua Ba đã bị một con cá mập nuốt trừng Và giam cầm ở trong bụng của nó Ba khó khăn lắm mới trốn thoát khỏi bụng của cá mập Để đi tìm lại con và mẹ Nếu như con không bảo vệ ba Thì cá mập sẽ truy đuổi và ăn thịt ba mất Cá mập rất thích ăn thịt Những người đẹp trai như ba Trẻ con trí tưởng tượng thực sự phong phú Trong đầu Nemo rất nhanh Đã hình dung ra được một câu chuyện sống động và ly kỳ Cậu nhóc vừa mừng vừa sợ ôm trầm lấy ba. Không cho cám mập ăn thịt ba đâu, Nemo không đồng ý. Hoàng quân cười khoái chí, vỗ vào lưng con trai. Có Nemo và mẹ bên cạnh thì chả có con cá mập nào ăn thịt được ba hết. Được rồi, bây giờ chúng ta cùng vào trong kia tham gia lễ hội cùng với các bạn nhé. Vâng ạ. Con muốn, con muốn làm visa của mẹ. Vậy chúng ta đến quầy visa của mẹ nhé. Nói xong Hoàng Quân vui vẻ, bế con trai đi. Còn Trúc Linh sau một hồi nghe điện thoại, cô quay lại không thấy cả cá lớn và cá bé ở đâu. Trợ lý vừa báo đã có một loạt nhãn hàng quay xe hủy ngang hợp đồng quảng cáo với cô bởi vì sợ tay bay vạ gió liên lụy đến, thương hiệu chất lượng của họ. Tạm thời Trúc Linh cũng không suy nghĩ được gì. Ngay bây giờ cô chỉ muốn dành toàn bộ thời gian cho con trai nhỏ của mình. Trúc Linh nhét điện thoại vào trong túi sách. Tiến vào khu trung tâm lễ hội ẩm thực Cô lựa chọn ngôi trường mầm non này cho con trai Cũng vì các cô ở đây Thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động thú vị Dành cho các bạn nhỏ Lễ hội ẩm thực hôm nay Được các cô dựng thành nhiều gian bếp Nấu nướng đủ loại món ăn Và các bé sẽ cùng phụ huynh tham gia trải nghiệm Làm các món ăn đơn giản Theo ý thích Nhằm tạo sự giắn kết tình cảm gia đình Trục Linh sau một hồi lạc trong biển người Cô cũng tìm được Hoàng Quân và con trai Đang ở khu vực làm bánh pizza Hai người đã cán bột Đế bánh thành một cái hình tròn Xong bây giờ đang làm đến bước tiếp theo Đó chính là phết sốt cà chua Lên trên bề mặt Không hiểu sao Cô lại như bị ai đó hớp mất hồn Cô đứng ngây ngốc Ngắm một lớn một nhỏ Đang tươi cười miềm nở cùng nhau Hồi nhóc nề mô mới ra tháng Cô đã phải miễn cưỡng Thừa nhận ba của nhóc ắt phải là thứ hàng cực phẩm lắm Bây giờ nhìn ở cự ly gần thế này Dùng hai từ cực phẩm, quả nhiên không hề quá lố. Thật sự, không hề quá lố một chút nào. Đã thế còn nhân đôi sự cực phẩm mấy chứ. Nhọc còn nhà cô, sao lại có thể giống người đàn ông này? Giống như là từ một khuôn đúc ra vậy. Hoàng Quân cùng với con trai phết sốt lên xong, thì đến bước chọn nhân để dài lên bánh. bàn tay nhỏ xinh của Nemo vừa vươn ra khay để bỏ các loại nhân, liền nghe ba nhắc nhở. con đừng cho cái này. Và cái này nhá M mẹ con không thích đâu vừa nói ngón tay anh vừa chỉ vào hai khay trong số các khay để nhân bánh Ch chúc Linh nhìn theo ngón tay của anh sóng lòng đột nhân dâng lên như có phong ba bão táp người này vui chơi qua đường với cô xa lại có thể hiểu rõ khẩu vị của cô như vậy chứ nhóc Ne nhanh nhẹn gật đầu mẹ ghét hànhtây vào ớt chuông ạ Hoảng quân thoáng bất ngờ khi nghe con trai nói tiếng Anh Sau đó thì đành tạc lưỡi đầy tự luyến Con trai thừa hưởng sự thông minh của mình Cho nên nói được một chút tiếng Anh thiếu nhi Thì cũng không có gì là quá ghê gớm Tương lai sau này còn phải học tập thật nhiều Mới có thể kế thừa cơ nghiệp của gia đình Sau khi cho các loại nhân hải sản và phô mai Rớt lên bề mặt Nemo mang bánh cho cô giáo Bỏ vào trong lò nướng Vừa tháo bao tay ra Quay lại nhìn thấy mẹ Nhóc liền chạy đến ôm lấy chân của mẹ Để khoe thành tích Mẹ ơi mẹ, con với ba quân làm bánh pizza tặng cho mẹ nhé. Không phải vừa rồi cô bảo con trai gọi hoàng quân bằng chú sao? Mới vắng cô một chút mà hai người này đã xương ba con ngọt sốt như vậy. Ai, đúng là cô biết bây giờ không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận thôi. Trúc Linh thở dài, thật hiếm khi nhìn thấy con trai mình hấn hở như vậy, cho nên cô cũng không đành lòng phá hỏng niềm vui của con. Cô bế con trai lên thơm vào má Mẹ cảm ơn hai ba con nhé Đợi bánh nướng xong Chúng ta cùng ăn nhé Nói xong cô đưa tay lên Nhóc Nemo hiểu ý Liền đập bàn tay nhỏ xíu vào bàn tay của mẹ Hoàng quân trong lòng như có mùa xuân hoa nở Khóe môi như bị ai đó dùng dây Buộc cong lên Và không chịu thả xuống giả Dạ thưa, thưa xếp tổng xếp tổng Không ngờ lại được gặp xếp ở đây Sọ một người đàn ông bất ngờ dối rít vang lên Hoàng Quân và cô đồng thời xoay mặt Nhìn người vừa mới lên tiếng Người này độ chừng khoảng 40 tuổi Anh ta bước gần hơn Nhìn thấy cô phụ nữ và trẻ em bên cạnh vị xếp tổng Thì tò mò hỏi tiếp À cô Bà cháu đây là Giám đốc thức đi Đây là vợ và con trai tôi Rất nhanh Anh đã điền vào chỗ lấp lừng Vị giám đốc thức hơi há miệng ngạc nhiên Anh ta là giám đốc chi nhánh Kỳ Phút, khu vực Tây Nguyên và anh ta cũng biết xếp tổng ở thành phố đã có vợ từ mấy năm trước. Nhưng không nghĩ rằng vợ và con trai của xếp tại sao lại sinh sống và học tập ở vùng thôn quê này chứ? Nếu không nghe chính biện xếp nói ra, anh ta còn nghĩ rằng là tình nhân và con riêng được xếp bí mật bao nuôi ở bên ngoài. Hoàng Quân Điểm tĩnh nói tiếp. Lúc trước vì tôi phạm lỗi, nên cô ấy giận. Bỏ sang nước ngoài sinh con Bây giờ mới làm lành lại Nhưng mẹ con cô ấy chưa muốn về lại thành phố Vợ tôi nói rằng ở đây không khí trong lành Thích hơn thành phố khói bụi Trục Linh nghe xong mà không tin được vào tay mình Cái tên Phạm Hoàng Quân này Phải nói rằng có biệt tài bịa chuyện Nhanh như sấm chớp Ngay cả con trai của cô Luôn được dân dậy phải đề cao cảnh giác với người lạ Mà còn dễ dàng bị thu phục Bởi cái miệng xào biện của anh ta Tiếng trẻ con khóc ăn vạng và... Nghe khá là quen tai Một lần nữa dội đến Ngay sau đó là thằng nhóc béo trục Và người mẹ xấu tính xuất hiện Ở phía sau vị giám đốc Tên là Thức kia Mọi người còn chưa kịp biết có chuyện gì xảy ra Với thằng nhóc to béo kia Thì nó lại lao đến Vùng tay hất bay một khay bột mì Ôi Trúc Linh giật mình ôm lấy Nemo Quay mặt đi để tránh bột mì Bắn vào mắt của con trai mình Vừa định thần thì ngừng mặt lên Đã thấy Hoàng Quân che chắn cho hai mẹ con cô Em không sao chứ Trục Linh nghe anh ân cần và lo lắng hỏi thăm Trái tim cô đập liên hồi Cô lắc đầu Tôi không sao Con muốn Lego siêu nhân Con muốn Lego Thằng nhóc béo chụp kia Vẫn không ngừng vùng vằng và khóc toáng lên Miệng kêu gào đòi nằng nặc Một món đồ chơi Cục cưng của mẹ Chút nữa mẹ đưa con đi mua Lego siêu nhân Còn bây giờ đến đi, mẹ thương nào. Người mẹ dấu tính bên cạnh không quan tâm, mọi người xung quanh bị ảnh hưởng gì, chỉ tập trung dỗ ngọt cho thằng nhóc. Con không thích con không chịu, con muốn Lego siêu nhân của Ken. Giữa tình cảnh hỗn loạn, các phụ huynh khác ở khu vực làm bánh pizza cũng kéo con mình, tránh ra xa một chút. Giám đốc thức nhìn thấy xếp tầng một lưng áo vét dính đầy bột mì trắng xóa, mặt mũi của anh ta tức thì cũng trắng nhách theo. Bon, Lego ở nhà. Còn chưa mua cho con hay sao? Tại sao con lại hất đồ? Bà nhắc nhở con bao nhiêu lần rồi? Có phải là con muốn bị ăn phạt hay không? Giám đốc thức lúc này gần lên có vẻ như không được vui. Hóa ra cậu nhóc ngỗ nghịch kia lại là con trai của anh ta. Còn người đàn bà kia chắc hẳn là vợ rồi. Bị mắng khiến cậu nhóc càng khóc thảm hơn. Vợ của giám đốc thức lập tức lên tiếng bênh vực con. Do con mình nó thấy Lego... Của cái bạn kia Giáp tình hình siêu nhân lạ mắt Nên nó mới đòi Trẻ con mà Mình đừng có la mắng thằng bé Tội nghiệp con Giám đốc thức chưa kịp nói tiếp Đã nghe các phụ huynh gần đó Bắt đầu rào rào lên Lại là cái thằng bé căng ngược này Lần trước ấy tôi phải xin chuyển lớp cho con Vì suốt ngày Bị cái thằng này nó cắn đấy Sao không bắt bố mẹ nó chuyển trường Việc gì mình phải chuyển chứ <cười> Tại sao phải chuyển lớp Vì mỗi mình nó Các cô giáo ở đây không quản được à Một điều nhịn Chín điều lành cho xong Cũng không trách các cô giáo được Hằng ngày phải chăm sóc mười mấy em trẻ cùng một lúc Còn phải nơm nớp lo sợ bị phụ huynh phàn nàn Nhưng mà vừa rồi thằng bé này Xuyết cắn cái thằng bé kia đấy Vậy mà mẹ nó còn lớn giọng Cho rằng bản thân có chút tiền Thì không xem người khác ra gì à Gớm chắc chỉ có mỗi mình con trai của cô ta Đi học bằng tiền Còn con chúng tôi ấy à Là không đóng tiền học phí có phải không Không giáo dục con được, thì giữ ở nhà mà nuôi, đưa đến trường làm cái gì? Ảnh hưởng cả một tập thể. Mẹ ơi mẹ, con không thích chơi với bạn Bon đâu, bạn Bon hư lắm. Một bé gái gần đó cũng lên tiếng, mẹ của bé đáp lại ngay. Ừ, không chơi với bạn Bon, chúng ta sang bên kia, làm bánh con ạ. Giám đốc thực lọt tai hết mấy lời bàn tán kia, gương mặt từ trắng bạch, vội vàng chuyển sang đen kịt, bởi vì thực sự quá xấu hổ. Bà xem, bà chiều hư con đến mức nào rồi? Còn suýt cắn con trai của xếp tổng. Hai người, mau đến xin lỗi gia đình của xếp nhanh cho tôi. Vợ của giám đốc thực lập tức đông cứng. Lúc này, mắt tròn xoe. gặp vợ chồng trẻ kia không thể nào là xếp tổng của chồng cô ta được. Người đàn ông này đang còn trẻ tuổi như vậy cơ mà. Nếu đã là vợ và con trai của xếp lớn, Thì có muốn sang nước ngoài học mầm non quốc tế còn được, uống chi là ngôi trường tu thục ở cái vùng huyện núi này. Người mẹ không biết xấu mặt vào đâu, lần này chị ta thực sự là quá hàm hồ rồi. Còn ngay ra đấy làm cái gì? Xin lỗi ngay. Giám đốc thức quát vợ, sau đó cau mày quát luôn cả con trai. Thằng bọn đâu? Mày còn khóc à? Về nhà ăn đòn bây giờ. Cuối cùng hai mẹ con xấu tính, cũng miễn cưỡng đến xin lỗi gia đình của xếp tổng. Sau đó vì quá xấu hổ nên người mẹ lui con trai đi trước. Giám đốc thức lúc này vội vàng, dập đầu tạ lỗi, nói thêm vài lời đỡ cho vợ cho con, rồi sau đó nhanh chóng, rời gót ra về. Trục Linh đặt nhóc nêm mô xuống, cho phép con đi chơi cùng với các bạn. Nhóc còn cười vui, lon ton chạy đến làm kẹo, cùng với một nhóm trẻ. Cô quay sang nhìn Hoàng Quân. Áo của anh bần cả rồi, anh có cần về trước không? Hoàng quân vội vàng cởi chiếc áo vét ra Vắt lên tay của mình Không sao đâu Đang còn tiết mục văn nghệ của Nemo mà Vọc dáng của anh mặc âu phục đã đẹp Bây giờ cởi áo vét ngoài ra Lại càng lộ rõ đường nét trên cơ thể Trục Linh đột nhiên hít thở không thông Sao lại có người mặc áo sơ mi Đẹp đến như vậy chứ Cô đỏ bừng mặt mũi Xoay người chạy đến bên cạnh con trai Cùng với nhóc làm kẹo mạch nha Suốt cuộc là cô bị tài yêu gì nhập Cũng hoàn toàn không rõ Buổi tối vì để cảm ơn Phạm Hoàng Quân Ngày hôm nay giúp đỡ hai mẹ con cô Nên Trúc Linh mời anh ở lại ăn tối Cùng với mọi người Cô đích thân vào bếp Nhanh chóng đã nấu xong một nồi lầu gà Thơm ngon nóng hổi Ba người trợ lý của cô và anh ăn xong Thì mạnh ai nấy cuốn gói đi đâu mất nhóc nề mồ ngồi một góc trong phòng khách Chăm chú lắp ráp đồ chơi Trong sân vườn sáng lung linh ánh đèn led Trang trí bằng màu vàng nhạt Không khí lạnh vùng núi răng kín, xung quanh anh và cô. Trúc Linh uống một ngụm nước, đắn đo mãi cô mới quyết định, lên tiếng. Lúc tôi bồn bà ở nước ngoài, tôi luôn nghĩ, nếu có ngày tôi nhớ ra được, người làm tôi có bầu là ai? Tôi sẽ đến tìm anh ta. Tôi bắt anh ta phải chu cấp tiền cho con trai tôi ăn học. Không ngờ vẫn chưa kịp nhớ ra, thì lại có người chạy đến tự nhận. Nhưng mà bây giờ tôi sợ lắm. Tôi không cần chu cấp gì đâu, tôi chỉ xin anh đừng bắt mất con của tôi. Mẹ tôi mất rồi, bố tôi cũng không cần tôi. Trên đời này, tôi chỉ có một mình thằng bé là động lực để sống duy nhất thôi. Đòi đến đây nước mắt của cô không kìm được nữa, trào ra và chảy xuống xối xả. Hoàng Quân nghe xong siết chặt bàn tay, tìm anh đau lắm. Ai nói về lại anh muốn bắt con đi chứ? Nhưng gia đình anh giàu có như vậy Nếu muốn bắt Nemo đi Cho dù tôi có chút võ phòng thân Cũng không thể nào chống đỡ được Tôi Tôi thực sự rất sợ Hoàng Quân vươn vai lau đi giọt nước mắt trên gò má của cô Anh bất lực vô cùng Được rồi không bắt Em đừng khóc Anh đau lòng lắm Anh không bắt con của em Trúc Linh đột nhiên bị bàn tay anh chạm phải Cô ngựa ngừng rụt người lại Tự tay quyệt đi nước mắt của mình. Anh nói rồi đây nhé. Anh đừng có nuốt lời. Nếu anh nuốt lời, tôi lên mạng tôi bóc phốt, xếp tổng của kỳ phút. Anh đừng quên, tôi là một idol tiktok đấy Em thích như thế nào cũng được. Idol tiktok à? Trúc Linh phỉ cười, xem ra làm idol tiktok cũng có lợi hại của nó đấy chứ. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi qua, trên trời sao sáng lấp lánh. Trúc Linh nhấc tay nhìn đồng hồ, sau đó đưa bàn tay lên miệng, Thổi lấy hơi ấm Bây giờ muộn rồi Anh về thành phố đi Nếu anh không có ý bắt Nemo đi Sau này tôi sẽ cho phép Anh thường xuyên đến đây Để thăm non thằng bé Hoàng Quân nghe xong nghẹt cả mặt Hai giây sau Anh mới hỏi cô Về thành phố á Thế chả nhẽ Anh còn muốn ở lại đây sao Ừ thì Lúc này anh há miệng bất ngờ Thôi được rồi Về thì về Sau đó anh bèn lớn dòng Nemo ơi Ba phải về đây Con ở bên cạnh mẹ Nhớ phải bảo vệ mẹ nhé Không được để cho cá mập Bắt nạt mẹ đâu đấy Nhóc Nemo nghe như vậy Lập tức buông đồ chơi xuống Chạy ù ra sân ôm lấy chân của ba Nó còn khóc méo nữa Ba không được đi Không cho cá mập bắt ba đi đâu Trục Linh vô cùng khó xử vội vàng dũ dành con trai Để mù ngoan cho ba quân về nhà của ba chứ Hôm khác ba lại đến chơi với con Có chịu không nào Nhóc còn nghe xong không những không chịu Thậm chí còn nước mắt nước mũi tèm nhem Con muốn ba cơ Con muốn ba quân Nếu mà ba đi là ba bị cá mập ăn thịt ba Hoàng quân bế con trai lên Cất giọng trầm buồn Ba không sao Ba chống lại cá mập được Con yên tâm nhá Nhóc còn ôm chặt lấy cổ của ba Khóc hòa lên Như xé gan xé phổi. Mẹ không thương ba à? Mẹ muốn cá mập ăn thịt ba à? Trục lình ngây người choáng váng. Tuy là trong quá khứ, có thể cô từng yêu ba nhóc. Nhưng mà bây giờ cô đã hoàn toàn quyên sạch rồi. Hôm nay mới là ngày đầu tiên gặp lại. Cái gì mà thương với cả không thương chứ? Cô vuốt lưng cho con trai, lên tiếng nhẹ nhàng giải thích. Nemo này, làm gì có cá mập nào đâu con? Con bình tĩnh lại, để cho ba về nhà của ba. Kèo muộn giờ của ba mất nào? Nemo hai hàng nước mắt, gào lên vô cùng bi thương. Mẹ thích chú Nguyên chứ gì? Mẹ không thích chơi với Nemo và ba chứ gì? con muốn cá mập bắt chú Nguyên? Không được bắt ba! Trục lình nghe sòng trợn mắt sững sờ. Mẹ thích chú Nguyên từ bao giờ hả? Lúc nào? Hoàng Quân im lặng bế con trai, ruột gan bên trong xoắn trùm hết cả. Chú Nguyên? Chú Nguyên là cái thằng vỡ vẩn nào? Chú Nguyên quốc đất cho mẹ, Còn nói thích mẹ, con ghét chú Nguyên. Nhọc còn lúc này la lớn, một mảnh áo sơ mi của ba nhóc đã thấm ướt bởi nước mắt nước mũi của cô. Nemo từ trước đến nay luôn là một cậu bé mạnh mẽ và tự lập. Chúc Linh lần đầu tiên thấy con trai mình biểu lộ tình cảm giạt giáo như vậy. Trong lòng không khỏi dâng lên, một cảm giác xót thương. Cô thở dài đành bấm bụng, ngọt ngào hạ giọng xuống. Mẹ không thích chú Nguyên. Mẹ chỉ thích ba quân thôi. Nề mô thôi gào lớn, nhóc nước lên hai cái, nghẹn ngào nói tiếp. Nhưng mẹ không bảo vệ ba quân à, ba quân bị cá mập bắt bây giờ. Không có ba, mẹ lại thích chú Nguyên. Trục Linh cạn lời, nhắm mắt và nói tiếp. Làm sao mẹ không bảo vệ ba được nào, hôm nay chúng ta ngủ với ba nhá. Cá mập không bắt ba, được chưa nào? Trái tim của Hoàng quân nhảy nhót lên vì hài lòng, quả nhiên là con trai cưng, không làm cho ba quân thất vọng. Chỉ cần nghe được một chút ám hiểu, đã có thể phối hợp khiến cho mẹ nhóc nói rằng chỉ thích anh, còn được cô cho phép ở lại nữa. Nemo ngay lập tức như chưa hề có cuộc tranh cãi với mẹ, nhuẩn miệng cười tươi. Ba Quân ơi, Ba Quân, con muốn ba đọc sách cho con. Hoảng Quân cố nhịn cười, vờ bày ra điều bộ bất đất dĩ, nói với Vĩ Hạ. Ừm, um, là em và con muốn anh ở lại đây đấy nhé. Thôi được rồi, anh vào trong nhà đấy. Nói xong anh đùng đình bế con trai vào trong Hai mắt hiếp lại vô cùng sung sướng Thôi nào chúng ta đi đọc sách nào Con trai cưng của ba Trúc Linh nhìn theo bóng lưng một lớn một nhỏ Lúc đầu cô không biết phải nói gì Nhưng thực sự bây giờ cô nghĩ rằng Quyết định này của mình là đúng Ngày mai là chủ nhật Thôi thì cứ đợi qua thứ hai Nhóc con đi học rồi cô lại tính tiếp Sau khi dù cô dọn dẹp xong Thì trợ lý của Hoàng quân cũng quay lại Đưa cho cô một túi quần áo của anh Bảnh trường xong việc, một lần nữa chuồn nhanh, nghe đầu là ra khách sạn gần đó ngủ lại. Trúc Linh ở ngoài phòng khách vừa làm vượt với nghe Hoàng Quân và con trai đùa giỡn bên trong phòng ngủ. Tâm trạng nặng nề vì bài phút sáng nay cũng tiêu tán đi không ít. Mãi đến hơn 11 giờ đêm, Trúc Linh mới không nghe tiếng con trai cười nói bi bô nữa. Biết thằng nhóc con thấm mệt, cuối cùng cũng chịu đi ngủ. Trúc Linh xách tối quần áo vào phòng đưa cho anh, sau đó lại quay trở ra phòng khách. Đêm khuya ở vùng núi vô cùng yên nắng Làm cho mọi thanh âm Đều như được phóng đại lên Tiếng côn trùng bên ngoài kêu dâm gian Bên trong phòng ngủ Khẽ chuyển ra tiếng nước chảy dốc rách Vốn đã quen trong nhà chỉ có hai mẹ con Bây giờ khi không lại mọc ra một người đàn ông Tự nhận là ba của con trai mình Trúc Linh không tránh khỏi Bị một côn ngượng ngập buộc vây Mặc dù theo lý thuyết mà nói Cô cần phải đợi kết quả xét nghiệm ADN Mới cho phép anh nhận lại con Nhưng mà thú thật, chỉ cần nhìn bằng mắt cũng dễ dàng nhìn thấy Nemo nhà cô và Hoàng quân rất giống nhau. Hơn nữa Nemo chỉ mới gặp Hoàng quân lần đầu, đã gắn kết chặt chẽ, điều mà trước đây cô chưa bao giờ thấy, con trai mình chịu làm như vậy với ai đó. Trẻ con đơn thuần nhưng vô cùng nhạy cảm, không cần đến khoa học kỹ thuật xác định, có lẽ tự nhóc con có thể dễ dàng cảm nhận được chính xác ba của mình là ai. Trúc Linh đột nhiên thấy không tập trung để làm việc được nữa. Cô đóng sầm máy tính lại, nằm xuống như người, úp mặt vào ghế sofa. Hôm nay cũng thấm mệt rồi. Cô nằm một lúc, đã nhanh chóng bị cuốn vào một giấc mộng. Bên trong phòng tắm, hơi nước mờ mờ, điện thoại của Hoàng quân trên bàn đá, bất chợt sáng lên. Anh mặc quần óng ngủ thoải mái, bước đến nhấc điện thoại, áp vào tai. Xếp, chính là đoàn vi Đứng sau 7 phút phu nhân trên báo sáng nay Tất cả hình chụp trộm thay kỳ của phu nhân Đã được thu về từ tay săn ảnh Em đều gửi sang cho anh rồi đấy ạ Đầu dây bên kia mạnh trường tường tận báo cáo Đúng là ông chờ biết chiêu đùa số phận Anh thì dốc hết sức lực Cũng không tìm thấy vĩ hạ Vậy mà đoan vi Trong lúc vô tình Lại có thể dễ dàng bắt gặp được cô Hoàng quân lạnh lùng lên tiếng Ừ Những dự án điện ảnh Và kể cả truyền hình sắp tới Đừng để tên cô ta xuất hiện Ở bất cứ nơi đâu Dạ vâng, em biết rồi Mạnh trường nhanh chóng hiểu ý đáp ngay Sau đó cũng cúp điện thoại Một câu nói của Hoàng Quân Có thể giúp đoan vi trở thành minh tinh màn ảnh Sau đó còn hết lần này đến lần khác Mắt nhắm mắt mở Trước những chiêu trò truyền thông bẩn của cô ta Xem như cũng đủ để trả ơn cô ta Về vụ tai nạn vô tình Đã cứu anh năm đó Hoàng Quân ấn vào hộp email, hàng mi run lên như bị kim đâm trúng. Lướt xem một lần lượt từng bức ảnh, Vĩ Hạ một mình đi khám thai. Qua từng bức ảnh, bụng cô ngày một lớn hơn. Có lần không biết vì chuyện gì, cô còn khóc đến sương mắt. Bên cạnh những hình ảnh, tên săn ảnh này còn quay được một vài đoạn video. Hoàng Quân xem xong, nhìn thấy Vĩ Hạ lúc này vẫn chưa lộ bụng. Bộ dạng xanh sao đến đứng còn không vững. Ánh mắt của cô buồn lắm. Cô cứ nhìn theo một cặp vợ chồng hạnh phúc đứng gần đó. Anh biết, anh hiểu được cảm giác này của cô. Hoàng Quân hít thở cũng thấy đau, chỉ muốn lập tức khắc dâu tất cả những hình ảnh này của cô vào trong tâm khảm của mình. Anh sẽ cố gắng giúp cô lấy lại ký ức, rồi dùng cả cuộc đời về sau này bổ đáp cho hai mẹ con cô. Cô nén lại cơn giàn vặt, Hoàng Quân ra khỏi nhà tắm, đi đến đặt điện thoại lên tủ cạnh đầu giường. Hạnh phúc ngắm con trai, đang ngủ say xưa. Đêm muộn vô cùng yên ắng, bên ngoài phòng khách cũng không nghe động tĩnh gì. Hoàng Quân bước ra ngoài, không khí lạnh càng về đêm càng thấm bút vào da thịt. Anh nhìn thấy cô, đang nằm co rúm như một con tôm luộc trên một chiếc ghế sofa. Anh tắt điện phòng khách, sau đó bước đến bên cạnh cô. Động tác nhẹ nhàng, ôm cô bế vào trong phòng ngủ. Bình thường vào ngày Chủ Nhật, Chúc Linh cũng thường dậy sớm như mọi ngày, bởi vì cô đã quen giấc, nhưng hôm nay hình như cô cá biệt ngủ nướng một cách khác thường, cho đến khi mặt trời treo cao, hắt những tia sáng vàng rực len lỏi vào phòng, Chúc Linh bị trói mắt mới cục cựa tỉnh dậy. Sau khi ngáp một cái vì cơn ngái ngủ, đầu óc của cô dần dần tỉnh táo hơn. Chúc Linh lúc này mới cảm giác dường như có thứ gì đó không đúng. Dừng lại khoảng chừng 2 giây, cô chợt nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Chỉ có điều bên phải cô là Nemo, đã bị đè vào trong góc, đang ngủ mê man, chưa có biểu hiện muốn tỉnh dậy. Bà bên trái cô là người đàn ông anh tuấn, cơ thể cường tráng, lại ấm áp và thơm tho, đang ôm chặt lấy cô không rời. Khoan đã. Chuyện này là như thế nào? Một bàn tay anh không biết từ lúc nào đã ngang nhiên luồn vào trong áo của cô, ấm áp lên bờ ngực của cô, chừa hết bên dưới đùi của cô. Còn có một vật nào đó gồ ghề, chạm đến. Phạm Hoàng Quân, tên chó được biến thái này. Trúc Linh thẳng chân đạp anh ra, cô ngồi bật dậy, phi người vào nhà tắm. Nếu không có nhóc nề mô cô thề, sẽ cho anh ta một trận no đòn. Tại căn hộ cao cấp của đoàn vi, buổi sáng vừa thức dậy, liền nghe trợ lý báo tin nhà sản xuất thẳng tay loại tiền cô ta ra khỏi vai nữ chính của dự án điển ảnh cổ trang kinh phi lớn. Đoạn vì vô cùng tức giận sôi máu Huyệt thái dương cô ta giật lên liên hồi Chẳng phải hôm trước Cô ta đã phục vụ Ba lão đại gia cùng một lúc Chỉ để đổi lấy vai diễn này hay sao Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn Tập 13 của câu chuyện Ân tình và tội ác Một tác phẩm được viết bởi tác giả Anna Cảm ơn tất cả quý vị Đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này Vậy là sau khi mà gửi đến cho quý vị tập 13 Tâm An cảm thấy vô cùng là nhẹ nhõm Bởi vì cô gái Vĩ Hạ của chúng ta đã tìm được người ba cho con của mình Và chính là người mà cô yêu, yêu rất nhiều Nhưng bởi vì trí nhớ của cô chưa có thể tìm lại được Nên bây giờ tình cảm của hai người thực sự sẽ tiếp tục bị đứt đoạt Vậy thì cuộc sống của Vĩ Hạ tiếp tục sẽ ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 14 của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào tối ngày hôm nay. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. À, và tiếp tục gửi đến cho quý vị những thông tin mới nhất về cửa hàng, tiệm đồ bình an mà Tâm An và ekip của kênh độc truyện kết hợp và gửi đến cho quý vị rất rất nhiều mặt hàng phong thủy phong phú. Và quý vị hãy bấm vào dò hàng được Tâm An ghi mở góc trái của màn hình. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe.